Lão sư ta muốn đi tắm Người đã đáp ướm của ta Nói lời phải giữ lấy lời chứ Ngài là nam tử hán đại Trượng phu đó Cơ động quay người lại nhìn về phía trần tư tuyền Chỉ thấy nàng đang xấu hổ mà vuốt vuốt mái tóc dài lục sắc của mình Đôi mắt to xinh đẹp tinh xảo thỉnh thoảng nhìn lén mình một cái Đôi môi đỏ mọng tự hồ có chút bớt mãn mà trề ra. Nhìn cơ động vậy có chút ít ánh mắt kinh ngạc. Trần Tư Tuyền buộc miệng cười. Lão sư, nếu không chúng ta cùng nhau tắm đi. Hả? Hai chân cơ động lão đảo một cái, Mở to hai mắt nhìn Trần Tư Tuyền. Ngươi nói cái gì? Trần Tư Tuyền cười nói. Ta biết người không dám chỉ đùa một chút thôi mà bất quá lão sư người thật là lợi hại nha mới vừa rồi trần thúc ẩn nấp xa như vậy ngài cũng có thể phát hiện ra có ngài cho hộ pháp ta rất an tâm đi nhanh thôi thời gian một canh giờ nghỉ ngơi cũng không tính là quá lâu đâu vừa nói nàng không chút nào tị hiềm nào mà kéo tay cơ động Xoay người hướng địa phương đã chọn trước mà đi tới Cổ tay cơ động run lên Đem tay của mình tránh thoát ra ngoài Nhưng cũng không có phản đối mà đi theo Trần Tư Tuyền quay lại bên dòng suối nhỏ Hắn xoay người quay lưng về phía dòng suối Rồi khoan chân ngồi xuống người nhanh lên một chút mu A Co Vung 2509-2013-0609B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 338 Lão Sư Ngài nhất định không cùng ta tắm sao Dịch Dê Bu 999 Biên Hô La Ca Mè Nguồn Ban Lôn Uy Com ông Xuân Bác Com Mơ Dương Miệng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 Trần Tư Tuyền thấy hắn đã nhẹ giọng thì tâm tình nhất thời tốt lên không nhịn được bèn trêu cơ động. Cơ động lãnh đạm nói. Thời giờ của ngươi có hạn. Nhanh tắm rửa, xong rồi ta có việc muốn nói với ngươi. Vâng. Trần Tư Tuyền đáp ứng, bắt đầu cởi quần áo. Khuôn mặt đang cười của nàng lần này lại càng thêm ửng đỏ. Dù cho khi nàng vẫn còn là liệt diễm cũng chẳng bao giờ dám cởi áo hay nới dây lưng trước mặt cơ động. Nhiều nhất chỉ là cùng hắn hôn nhẹ ôm một cái mà thôi cũng không tiến thêm một bước nào nữa. Lúc này nàng chẳng những có thân thể loài người mà còn ở phía sau cơ động tắm rửa thay quần áo. Mặc dù nàng vẫn một lòng với cơ động nhưng mà tâm tư thiếu nữ thẹn thùng cũng không thể tránh khỏi. Bất quá Trần Tư Tuyền cũng chỉ là hơi do dự một chút Rồi ngay lập tức cởi bỏ y phục Trong lòng thầm nghĩ Không vào hang cọp sao bắt được cọp con Chẳng lẽ mình cứ phải làm bộ thẹn thùng mãi hay sao Muốn thân cận cơ động Chỉ còn cách hy sinh một phen thôi Dù sao thân thể của ta vốn cũng là của hắn mà Vừa nghĩ như thế trong lòng nàng bỗng trở nên thăng bằng hơn rất nhiều Nhanh chóng cởi sạch những vướng bận trên người Cơ động lạnh nhạt ngồi ở bên cạnh Hai tay đặt trên đầu gối nhắm mắt lại Cả người giống như lão tăng đã nhập định Linh hồn lực hướng ra phía ngoài để ý Hắn mặc dù không nhìn thấy thân thể trần tư tuyền Nhưng lại có thể thông qua linh hồn lực dò xét cảm nhận được y phục trên người nàng từ từ giảm bớt. Vốn đang say cắm đầu nhưng bỗng giật mình tỉnh lại mấy phần trong lòng cũng không khỏi có chút rạo rực. Cơ động có chút kinh ngạc phát hiện tâm thần bi thương của mình dưới tình huống này có chút lúng túng. Dưới không khí này hắn cảm thấy tự hồ như rất thư thái và hưởng thụ trong lòng không khỏi thầm nhủ ta đang làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự là bị nàng công chúa hoàng mỹ đến mê hoặc này hấp dẫn sao? Bất quá hắn rất nhanh trấn định tâm thần bởi vì lúc này trong đầu hắn đang hiện ra thân ảnh hồng sắc kia. Nhớ lại kiều nhan hoàng mỹ ấy tình yêu nồng cháy một lần nữa tạo thành một ngọn lửa chạy lên não. Cho dù nàng ta có hoàng mỹ thế nào đi chăng nữa thì làm sao có thể so với liệt diễm của ta chứ. Đúng lúc ấy thì thanh âm rào rào của tiếng nước chảy vang lên cơ động chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh như băng. Dòng suối nhỏ mát mẻ kiếp thiết làm hắn nhất thời từ trong bi thương thoát ra ngoài. Uy thật thoải mái a. Một chuỗi tiếng cười như chuông bạc từ phía sau truyền đến trần tư tuyền đã nhảy xuống nước rồi dòng suối nhỏ trong suốt thấm vào làn da băng thanh ngọc khiết như tuyết của nàng cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái làm cả người nàng đều thoải mái phải biết rằng ở thời điểm nàng là liệt diễm cũng căn bản cũng không được hưởng thụ cảm giác sảng khoái này hỏa thuộc tính tinh khiết của bản thân nếu như đắm chìm trong dòng nước lạnh như băng Có thể dẫn đến hỏa nguyên tốt của bản thân nàng rối loạn Hơn nữa khi đó tồn tại của nàng hoàn toàn là hình thái năng lượng căn bản không thể tắm Sau khi có thân thể của Trần Tư Tuyền này Mặc dù nàng mất đi lực lượng thần cấp Thậm chí ngay cả thần thức cũng bị linh hồn lạc ấm vốn là của Trần Tư Tuyền ảnh hưởng Nhưng nàng cũng có thêm rất nhiều thú vui của nhân loại Nàng bây giờ không bao giờ còn là nữ hoàng liệt diễm cao cao tại thượng Mà chân chính một nữ nhân nhân loại Mặc dù nhắm hai mắt Nhưng phía sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước chảy như trêu ngươi Làm cho trái tim của hắn căng lên như dây cung Cũng làm hắn càng thêm tư niệm liệt diễm nhiều hơn Cơ động lão sư, nơi này nước rất mát a. Trong vắt nhẹ nhàng khoan khoái. Người thật không muốn đến thử một chút sao? Hì hì! Tiếng cười như chuông bạc không ngừng truyền đến. Cảm xúc sảng khoái vui vẻ của trần tư tuyền tự hồ cũng ảnh hưởng tới tâm tư của cơ động. Ào! Tiếng nước chảy một lần nữa làm linh hồn cơ động rung lên từng nhịp thì ra là trần tư tuyền từ trong dòng suối nhỏ hất một dòng nước lên trên người hắn cơ động khẽ nhớ mày không đợi trần tư tuyền hất tới lần thứ hai một tầm hồng quang nhàn nhạt đã từ trên người hắn tràn ngập ra không chỉ có nước động trên người trong nháy mắt bốc hơi mà lần thứ hai trần tư tuyền dội nước lên cũng biến thành sương trắng bay tán loạn lão sư ngài thật chẳng thú vị chút nào a một tiếng thét kinh hãi đột nhiên từ trong miệng trần tư tuyền phát ra ngay sau đó thân thể cơ động chợt căng thẳng sau lưng chợt có một thân thể mềm mượt lạnh như băng đã đột nhiên nhào tới ngã trên lưng hắn lần này cũng không phải đơn thuần chỉ là rùng mình nữa Phương vị do hai cơ thể thân thể tiếp xúc làm cơ động tâm thần kịch chấn. Trừ liệt diễm ra, hắn chẳng bao giờ thân mật tiếp xúc như thế với những nữ nhân khác. Cho dù là liệt diễm cũng không bao giờ thân mật với hắn trong tình trạng thấy là thèm như vậy. Mặc dù hắn không nhìn thấy gì, nhưng cũng biết trạng thái hiện tại của Trần Tư Tuyền là như thế nào. Cảm giác lạnh như băng sau lưng rất nhanh đã trở nên ấm áp Độ lạnh do dòng suối nhỏ tạo nên khi Trần Tư Tuyền ôm sát cơ động đã phát sinh biến hóa Đầu của Trần Tư Tuyền trực tiếp tựa vào bả vai cơ động Đôi chân thật dài lại vòng qua trước người hắn Đây chẳng còn là hấp dẫn nữa mà chính là cực kỳ hấp dẫn Các bộ vị hai bên không có chút nào kiên kỵ tiếp xúc nhau dần dần, mà va chạm này chỉ cách cơ động một tầm áo mỏng. Cho dù trong lòng cơ động đã chết rồi, nhưng dưới tình huống như vậy cũng không khỏi có chút mờ mịt thất thố làm theo bản năng. a bư bư cũng thế. Chuyện gì xảy ra vậy? Cơ động nhắm thật chặt hai mắt, muốn kéo trần tư tuyền đến trách mắng. Nhưng cánh tay định giơ lên không trung bỗng ngừng lại. Hiện tại vị công chúa này lại đang ở trạng thái nguyên thủy nhất của con người. Bất luận tay của mình đụng phải địa phương nào. Cũng là hết sức không ổn nha. Lão sư mới vừa rồi trong nước dường như có một con rắn làm ta sợ muốn chết. Cơ động Dĩ nhiên nhìn không thấy nụ cười của Trần Tư Tuyền lúc này tựa như một quả táo hồng khả ác. Từng giọt nước trong suốt từ trên da thịt trơn bóng nhãn nhụi giống như dương chi bạch ngọc của nàng chảy xuống giống như một đá thanh liên nổi trên mặt nước. Vốn dĩ ở trong lòng Trần Tư Tuyền đã sớm nhận định mình đã là người của cơ động rồi. Nhưng khi nàng thân mật tiếp xúc với hắn thì vẫn thẹn thùng vô cùng. Nàng mặc dù đã sớm chuẩn bị tư tưởng xong, nhưng trong khoảnh khắc nàng ôm lấy thân thể cơ động thì cả người nàng trở nên mềm nhũn không cách nào di động. Chỉ cảm thấy nhiệt độ thân thể đang không ngừng tăng lên. Phản phức như ngay sau đó sẽ hóa thành một ngọn lửa hừng hực. Cơ động tên bại hoại này. Ta đã làm như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi còn chẳng biết làm gì hay sao? Đang ở thời điểm mà Trần Tư tuyền tự cho là mưu kế của mình đã thành công Thì bất chợt nàng cảm giác được một cổ khí lưu ấm áp dưới thân thể lưu chuyển Không đợi nàng kịp phản ứng Thân thể của mình đã bị kia cổ khí lưu kia nâng lên Phiêu nhiên bay ra Một lần nữa rơi vào dòng nước suối lạnh như băng Thanh âm trầm tĩnh của cơ động truyền đến tai nàng trần tư tuyền ta đã đã kiểm tra rồi trong dòng suối nhỏ này căn bản không có rắn mời ngươi tắm rửa nhanh một chút người có phải là nam nhân hay không a trần tư tuyền bất giác bật thốt lên nói xong câu đó nàng lại hối hận đây cũng không phải là ý nghĩ chân chính của nàng hoàn toàn là kết quả của trí nhớ sông trọng quấy phá Cuối cùng chả được cắm rắm gì cu động thật không phải là nam nhân mà. Biên! Cơ động lạnh đạm nói. Ta có phải là nam nhân hay không cũng không quan hệ gì với ngươi. Nhận sự ủi thác của người thì phải hết lòng thôi. Ta cho ngươi thêm thời gian nửa khắc đồng hồ. Đến giờ ta lập tức sẽ đi. Không nên đùa bỡn thêm nữa. Cho tới bây giờ. Trần Tư Tuyền cũng không ngờ là cơ động thật là khó dây dưa đến như vậy. Nhìn thân ảnh kia vẫn chất phát ngồi ở chỗ cũ, nàng thật sự là hết ngôn ngữ để diễn tả sự gà mờ của hắn rồi. đã có ý chủ động hiến thân, mượn cớ tắm chỉ là để tới gần hắn, nhưng lại bị hắn cự tuyệt, bất quá sâu trong nội tâm của nàng cũng không tức giận. Cơ động cự tuyệt Trần Tư Tuyền mang ý tứ hàm súc lực hấp dẫn của Trần Tư Tuyền so ra vẫn còn kém tình cảm của hắn đối với liệt diễm. Có thể nói, hiện tại trong lòng nàng vừa yêu vừa hận hắn thật nhiều, tâm nàng nhất thời bấn loạn như ma. Một khắc sau, Trần Tư Tuyền đã tắm rửa xong, đổi một bộ quần áo mới rồi đi tới trước mặt cơ động. Được rồi. Lão sư ta đã tắm xong rồi. Cảm ơn người. Cơ động chậm rãi mở hai mắt ra. Khi hắn thấy Trần Tư Tuyền cũng không khỏi có chút ngây ngốt. Đông một thánh nữ trước mắt mặc một bộ y phục màu trắng. Trên chiếc váy dài chỉ dùng những sợi tơ màu bạc theo đơn giản mà thành những hoa văn tinh xảo. Phía trước ngực và sau lưng có các vị trí đồ hình mặt trời. Đường cong của chỉ bạc tạo thành ánh mặt trời đang tỏa sáng. Mái tóc dài lụt sắc xỏa ra ở phía sau. Có lẽ do dòng suối nhỏ lạnh như băng kiếp thiết trên gương mặt đẹp vẫn thoáng ưỡng đỏ. Đôi mắt đẹp nhìn quanh, sống mắt lưu chuyển mang thần tình u oán đang nhìn mình. Nếu đã tắm xong... Vậy thì trở về thôi. Vừa nói cơ động đã đứng lên muốn đi trở về. Lão sư, người đừng có gấp mà. Ta đã tắm xong rồi, nhưng ngày còn chưa mà. Còn nữa cơ động lão sư. Ta cùng người đã có tiếp xúc da thịt thân mật. Người cần phải chịu trách nhiệm đối với ta đó nha. Nói tới đây Trần Tư Tuyền không khỏi nở nụ cười hì hì ánh mắt giả hoạt như đã câu được cơ động Ai cùng với ngươi có quan hệ gia thịt thân mật hả? Cơ động hơi giận nói Đúng là ngài mà Chẳng lẽ mới vừa rồi ta không có đụng vào ngài sao? Người ta lúc ấy chẳng mặc gì cả cái này còn không tính da thịt thân mật thì là gì? Trần Tư Tuyền ra vẻ đương nhiên nói Đó cũng là ngươi chủ động ôm ta Đâu có chuyện gì liên quan tới ta Ánh mắt cơ động dần dần trở nên bén nhọn Hắn có thể không cần lý sự với người khác Nhưng lại không thể không cần danh dự Và hắn tuyệt sẽ không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với liệt diễm Trần Tư Tuyền le lưỡi nói Được rồi là ta chủ động ôm lấy ngài, chưa có cùng ngài quan hệ thân mật về da thịt. Không cần ngài chịu trách nhiệm với ta, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngài." Tiếng nói của Trần Tư Tuyền vừa dứt trong lúc bất ngờ nàng căn bản không thấy rõ động tác của cơ động như thế nào. Ngay sau